anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series là xuyên Việt tiểu lưu manh chương là chàng chủ lại là người dạy sau ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người tiểu hành thiên uh, đã tiến vào cái vòng thử luyện thứ hai của Ngọc Long tộc đó là Long Vương lộ tuy nhiên thì bọn họ chuẩn bị cái chai để đựng uh, Ngọc Long hỗn dịch uh, đây cái này nó có thể gọi là một cái kiện vật phẩm uh, kỳ lạ nó là cái Đồ dùng để mà đựng đan dược cũng như là hỗn độn khí ở đạo tràng Và không có bị Ngọc Long Dịch này phá hủy Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé Đám người tiểu hành thiên sánh vai mà đi Từng bước một tiến lên phía trước Trong miệng không ngừng lầm bẩm xem mình đã đến bậc thang thứ mấy Chuẩn bị sẵn một cây chai mới Một chút áp lực cũng không có Giống như đến đây để thu thập hồn dịch vậy Quy lực của thần Vương đâu Cho dù chỉ có một tia thì các ngươi cũng phải có chút phản ứng đi chứ Một đám người ngẩn ra, chấp sự trung niên thì sững sở. Các ngươi đều đã đến tới bậc thứ 18 rồi, cũng nên có chút phản ứng đi chứ. Nhìn những người phía sau các ngươi xem, rất nhiều người đã đi chậm lại rồi. Không đúng, tất cả đều cầm một chai chứa hồn dịch, hình như đều thư thái như nhau. Các người có phải là chết rồi hay không? Ngọc Long Thành, bọn chúng đều là một nhóm với con trai người sau. Quá miệng của chấp sự trung niên co giật nói, con rắn kia chắc cũng là Tạp Long. Long hạo cũng có huyết mạch của Long tộc, chỉ là nó không thuần khiết, ngay cả tạp Long của Ngọc Long tộc cũng không bằng, bởi vì tu luyện thiên xà bí điển mà huyết mạch xà tộc trong cơ thán càng mạnh, đã lấn áp cả huyết mạch Long tộc. Ngọc Long thành không nói gì, ngươi đừng có hỏi ta, ta cũng không biết con trai ta đã xảy ra chuyện gì, đã trải qua cái gì, tại sao đột nhiên lại thay đổi nhiều tới như vậy. Một, hai, ba, chín, thu. tiểu hàm hàm xài bước vận chuyển thân lực, vừa phất tay hồn dịch đã bị kéo vào trong chai. Mẹ nó, các người rốt cuộc là có bao nhiêu chay? Một nhóm người đều sắp sụp đỏ rồi. Chúng ta hấp thu một hai giọt đã là may mắn lắm rồi. Các ngươi lại thực sự thù lấy toàn bộ à? Ngọc Long Tộc cũng không bình tĩnh được nữa. Hồn dịch của chúng ta cũng không nhiều. giả dĩ hào phóng như vậy chính là bởi vì các người hấp thu không được bao nhiêu, vẫn sẽ trở lại Long Vương Lộ. Nhưng mà các ngươi làm vậy thì áp lực của chúng ta thực sự là rất lớn. Ngọc Long Tộc chúng ta sẽ phá sản mất. Có thể bảo con trai ngươi rút ra có được không? Nó chung quy cũng là người của lộc Ngọc Long Tộc. Ta đã đồng ý rồi. Ta nhất định sẽ thường lượng với các vị trưởng lão. Vì chấp sự trung niên kia không đành lòng nhìn tiếp được nữa. Ta hiện tại đang cầu xin ngươi đấy. Bảo con trai ngươi quay lại đi. Đừng có tham gia thử luyện nữa. Hiện đang là thử luyện. Thứ mà chúng ta thử luyện là tài năng. Có lẽ con trai ta có thể đi qua được 99 bậc thang. Có tài năng sung kích thần vương. Ngọc Long Thành nói. Ta bây giờ không còn nghĩ tới chuyện này nữa con trai người có sung kích thần vương ta cũng tin chấp sự trung niên nói với vẻ mặt chùa sót bước đi trên long vương lộ hoàn toàn không có áp lực cho dù là thần vương thì ít nhất cũng có chút áp lực còn trai người với đồng bọn của nó đều đi một cách ngang tàn ngang ngược như vậy sao? không chỉ có chấp sự trung niên sững sờ mà những người khác cũng ngây người ra uy áp của thần vương thì sao chứ đám người các ngươi giai đoạn đầu tiên của cuộc thử luyện đã thu được nhiều nhất lừa được rất nhiều tài nguyên chúng ta cũng không nói cái gì các ngươi chui vào kẽ hở của quy tắc chúng ta cũng chấp nhận Ở giai đoạn thứ hai này đi Long vương lộ, các người lại dùng chai để đựng Ngọc Long hồn dịch. Chúng ta cũng chấp nhận, nhưng các người cứ phớt là uy áp của thần vương có phải là quá đáng rồi hay không? Một nhóm thiên tài rất chi là mơ hồ, chúng ta còn đi nữa không đây? Cho dù chúng ta mệt chết, không lẽ còn có thể đuổi kịp họ chắc? Ngọc Long Thành, có phải ông đã cho con trai mình thứ gì tốt để giúp nó gian lận hay không? Thiên tài các tộc nhìn vào Ngọc Phong mà rất u sầu. Người gian lận thì cũng thôi, nhưng nguyên một đám các người gian lận. Chuyện này thực sự được sao? Quá ít, tiểu hành thiên bĩu môi lại đổ đầy một bình hồn dịch. Hồn dịch này xuất hiện nhìn thì rất nhiều nhưng thật ra mỗi lần chỉ có 10 giọt. Đi xong thì cũng chẳng vơ vét được bao nhiêu. Chúng ta chờ chút đã. Ngọc Phong suy nghĩ một chút dừng lại rồi nhìn về phía trước. Đã đi được 66 bậc rồi. Nếu cứ đi tiếp thì sẽ tới cuối cùng mất. Cả thi, tiểu hành thiên gật đầu sau đó nhìn tiểu hàm hà mà nói hàm hàm tỷ, đến lượt tỷ rồi. à ham hàm hàm gật đầu sau đó lấy ra một phiến đá từ trong chiếc nhẫn viên đá này rất lớn bên trên có khắc một dòng chữ đưa người lên Long Vương lộ miễn phí tùy ý đến cấp bậc nào cũng được nhưng hồn dịch thuộc về ta Bắc. Ngọc Long Thành kéo con trai ngươi và đồng bọn của nó xuống ngay ngay lập tức Ngọc Long tộc đã bùng nổ rồi Long Vương lộ này có nhiều người đi như vậy các ngươi đưa toàn bộ lên về căn bản ai đi người đó sẽ có hồn dịch thực sự các ngươi muốn chúng ta phá sản sao đúng rồi còn có một câu nữa Tiểu hành thiên lại lấy một phiến đá khác phối hợp với tiểu hàm hàm, từ chối đưa thành viên của huyết ngục tộc lên Long vương lộ, thành viên của các tộc ngáo ra. Chúng ta hiện tại không muốn nói cái gì, chúng ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi là có thù hận lớn như thế nào với ngọc long tộc và có thù hận lớn như thế nào với huyết thiên tinh mới có thể làm ra như vậy cơ chứ. Ngọc Long Thành lập tức bảo con trai ngươi và bằng hữu của nó xuống hết toàn bộ, ngọc long tộc ta sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng mời nó trở về. Trung Niên chấp sự đã sắp khóc rồi, không thể đi tiếp được đâu. Ngọc Long Thành há miệng thở dài nói, phá hại cực thử luyện như vậy thực sự là được sao? Vậy cũng không thể chờ mất nhìn chúng nó lấy đi hết toàn bộ hồn dịch được. Bọn chúng lấy một phần là được rồi, sao còn muốn đưa người khác lên? Chấp sự Trung Niên cảm thấy mình sắp phát điên. Ngọc Long Thành im lặng một lát rồi nói, để ta thương lượng với Hồng xương một chút. Còn thương lượng cái gì nữa? Chỉ cần bọn chúng xuống thì muốn cái gì ta cho cái đó. Không phải chỉ là tới Ngọc Long chỉ ngâm mình một chút thôi sao? Không chỉ là vào Ngọc Long tộc thôi sao? Được, ta đều đồng ý. Ta sẽ đi quỳ lại cầu xin các trưởng lão ngay. Chấp sự trung niên đang run rẩy, Đồng ý để Ngọc Phong trở về điều này không sao? Ngọc Long tộc không phải nuôi không nổi. Cứ để mặc bọn chúng tiếp tục như vậy, tới lúc đó trưởng lão sẽ đánh ta chết. Chàng chủ, đây là người dạy sao? Cái miệng của Ngọc Hồng Sương co giật nhưng trong lòng lại cười như nở hoa. Cái này phải kiếm được bao nhiêu tiền chứ? giang thái huyền thở ơ nói đừng có chuyện gì cũng đổ lên người ta ta không phải loại người đó ngọc hồng xương trợn tròn mắt còn thần ma bên cạnh thì bĩu môi không ngươi thì ai ngươi bảo chúng ta nghiên cứu ra bí pháp sau đó giúp bọn chúng giải quyết vấn đề uy áp của thần vương bây giờ lại còn không thừa nhận sao chỉ cần làm như vậy đoán chừng ngọc long tộc bây giờ đã sắp phát điên rồi phải không thiên mộng lẩm bẩm không phải là sắp phát điên mà là đã phát điên rồi ngọc long thành đi tới vẻ mặt phức tạp Có đau lòng mà cũng có kinh ngạc vui mừng nói Có thể bảo bọn chúng xuống không Đảm bảo sẽ được tiến vào Ngọc Long chỉ Kiệu lớn tám người khiêng Mời Ngọc Phong quay về Tốt như vậy sao Xem ra màn trình diễn của Phong Nhi đã khiến các người kinh ngạc Ngọc không xương vẻ mặt tươi cười nói Đã không còn là kinh ngạc nữa Đây là dọa sợ vãi ra rồi Hồng xương Ngọc Long Thành xoa xoa lông mày Nàng không có nhìn thấy đó thôi Nhãn cầu của các Ngọc Long tộc khác đã đỏ hết cả lên rồi Hận không thể xông lên Long vương lộ cướp lại hồn dịch. Không phải là người nói, Ngọc Long Tộc không quan tâm đến chút hồn dịch này sao? Đoàn thiên bĩu môi, chúng ta còn chưa lấy sạch cơ mà. Đã không còn là vấn đề một chút nữa, Ngọc Long Thành cười khổ nói. Ngọc Long hồn dịch vốn đã không nhiều, vốn cho rằng chỉ có thể hấp thu một hai giọt toàn bộ đi xuống. Một người vài giọt cũng là đủ lắm rồi. Đối với Ngọc Long Tộc mà nói thì không sao, nhưng nhìn bây giờ mà xem. Ngọc Long Thành không nói tiếp nữa. Chúng ta gian lận thì cũng đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Phòng nhi, con vẫn còn phải quay về Ngọc Long Tộc, làm sao có thể làm tuyệt tình như vậy chứ? Ông tự mình thương lượng với bọn chúng đi. Đoàn thiên cười nhạt nói, lần này đoàn nhạc đã thu được không ít, nói như thế nào thì cũng sắp đi hết hành trình rồi, thật đáng kinh ngạc. Ngọc Long Thành ngáo ra, ta làm sao mà thương lượng với bọn chúng đây chứ? Bây giờ ta đang đại diện cho Ngọc Long Tộc. Ta nói ra, vậy hả chẳng phải nói Ngọc Long Tộc ta... Đến một chút hồn dịch này cũng không lấy ra được, là keo kiệt sau. Hay là đưa một nửa đi, để lại mấy người bị loại. Ngọc Hồng Xương suy nghĩ một chút rồi nói. Ngọc Long Thành dững sở, các ngươi đây là đem việc thăng cấp và bị loại đều quyết định trong nội bộ xong cả rồi sau. Cuộc thử luyện này là do Ngọc Long tộc chúng ta tổ chức, cho dù là trò chơi mờ ám thì cũng phải là chúng ta chơi. Tại sao lại trở thành quyền lực của nhóm người thử luyện các người chứ? Cấm đưa người, đây là thử luyện, thử luyện tài năng. Vì chấp sự trung niên cuối cùng nhịn không được mở miệng Chấp sự đại nhân Không lẽ bằng hữu không thể trợ giúp lẫn nhau sao Người chưa bao giờ dựa vào bạn bè sao Tiêu hàm hàm phản bác ngay tại chỗ Đúng vậy Có bằng hữu giúp đỡ Tại sao lại không được chứ Tương lai bằng hữu có được một cây thần dược để thay đổi tư chất Sự giúp đỡ này Tại sao không thể cường hóa tài năng chứ Tiêu hành thiên cũng lên tiếng Chấp sự trung niên ngáo ra Bằng hữu Các người muốn chỉ thẳng mặt đúng không Trong giai đoạn đầu các ngươi đã lừa gạt bọn họ thành cái dạng gì Trong lòng các ngươi còn không rõ sao Bây giờ lại nói là bạn bè sau Đúng chúng ta là bằng hữu Thiên tài các tộc gật đầu lia lia Hiện tại có thể làm bằng hữu Chỉ cần giúp bọn ta qua ải lòng vương lộ là được Lão Phong Ngọc Long Thành nhìn về phía phòng Lão Gia Tử Người nói cái gì đi chứ Chấp sự Ngọc Long Thành Phòng Lão Gia Tử về mặt già luôn nghiêm túc nói Tiểu thư có một cái biệt danh Không biết người có biết hay không Biệt danh gì? Ngọc Long Thành ngẩn người ra. Cái này thì liên quan chó gì đến biệt danh? Chúa tẻ vơ vét. Rất nhiều người đều biết, tiểu thư mà đi qua chỗ nào thì phàm là thứ có giá trị đều sẽ không để lại. Cho nên, người ta mới gọi nàng là chúa tẻ vơ vét. Phòng lão gia tử vẻ mặt đầy kiêu ngạo mà nói. Ngọc Long Thành ngỡ ra. Cái biệt danh thổ phỉ quỷ quái gì vậy chứ? người lại còn có vẻ mặt tự hào đó là sao? Nói trắng ra chính là muốn vơ vét sạch sẽ Ngọc Long hồn dịch chứ gì? Các ngươi không phải là quý nhân của đại thế lực sao, mặt mũi các ngươi để đâu? Ngọc Long hồn dịch của Ngọc Long tộc chúng ta, các ngươi thực sự định một giọt cũng không buông tha sao? Vì khách quý mà Ngọc Long tộc chúng ta mời đến lại là một con lang sói thổ phỉ sao? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Ngọc Long Thành, Ngọc Hồng Sương không kìm được mà an ủi nam nhân nhà mình. Long Thành, Ngọc Long linh hồn dịch cũng có ích đối với Phong Nhi, Ngọc Long tộc chắc chắn sẽ không ngăn cản điều này chứ? <cười> Vé miệng của Ngọc Long Thành co giật, quả thật là không ngăn cản điều này. Nhưng đây cũng quá nhiều phải không? Ngọc Long hồn dịch của Long Vương Lộ này bằng cả một nửa của Ngọc Long tộc có. Ngọc Long tộc bọn họ có được bao nhiêu Ngọc Long hồn dịch? Chỉ trông chờ vào Ngọc Long hồn dịch để tôi luyện một chút. Được rồi, cái này cũng không phải món hời cho người ngoài. Con trai nhà mình cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cùng lắm thì ta sẽ bảo bọn chúng trả lại một phần ngàn cho các người có được không? Ngọc Cồng xương suy nghĩ một chút rồi nói. Một phần ngàn? Ôi giời ơi, ái thê của ta Đã lúc nào rồi mà ngài Còn đùa với ta chứ Một phần ngàn thì có tác dụng cái giấm gì Chi bằng nàng đừng có trả nữa Ngọc Long Thành nghe vậy suốt chút nữa phun máu <cười> Bất luận là Ngọc Long Thành có nói như thế nào Muốn bảo bọn họ không kiếm tiền Đó là điều không thể Hay là các người lên dạo một chút đi Tiêu hầm hàm nhìn đám người đang vây xem nói Phủ Mọi người còn chưa kịp mở miệng Thì một con Ngọc Long đã trực tiếp rơi xuống đây là bị dọa cho sợ hãi các người đủ rồi đó ngọc long hồn dịch của chúng ta có bao nhiêu trước các người thực sự không định để lại một giọt nào sau đám người giang thái huyền thì ngẩng đầu nhìn trời tuyệt đối không lớn nhúng miệng vào tránh để cho ngọc long tộc thực sự bùng nổ tiêu hàm hàm nói một lời như vậy đã thực sự dọa tất cả bọn họ đều run lên ngọc long tộc kia chắc chắn sẽ đưa tộc nhân lên đường đuổi bọn họ ra ngoài vĩnh viễn không có nghình đón nữa dưới ánh mắt như ăn thịt người của Ngọc Long Tộc Đám người Ngọc Phong đã đưa không ít người Lên bậc thang thứ 66 Sau đó thì tự mình đi Không quan tâm đến họ nữa Phù Ngay khi đám người Ngọc Phong vừa đi Các thiếu niên trực tiếp bị uy áp của thần vương ép cho nằm sấp xuống đất Và mặt kinh hãi nhìn về phía trước Ngọc Long Tộc phải vội vàng ra tay Giải cứu những thiếu niên này Đã nói là đi toàn bộ hành trình cơ mà Các thiếu niên cầm út nói Xin lỗi Đưa các người thăng cấp là được rồi toàn bộ hành trình chúng ta tự mình đi để lại chút hồn dịch cho ngọc long tộc ngọc phong cười nhẹ một tiếng mà nói ai bảo ta cũng là ngọc long tộc chứ chấp sự trung niên cũng cảm động coi như người còn có chút lương tâm ta không phải là ngọc long tộc tiêu ham ham lẩm bẩm sau đó liền dẫn mọi người bước nhanh về phía trước sắc mặt của ngọc long tộc tối sầm lại chết tiệt ngọc phong ngươi quản tiểu đồng bọn của ngươi đi tuy rằng vị này thân phận cao quý nhưng các ngươi là bằng hữu nói chuyện chắc là cũng nghe lời phải không Đáng tiếc đám người tiểu hàm hàm hoàn toàn phứt là Ngọc Phong. Đây là một cái thương lượng. Ngọc Phong muốn gia nhập lại Ngọc Long Tộc. Thật ngại nếu như làm quá đáng. Bọn chúng thì lại không muốn gia nhập Ngọc Long Tộc. Đương nhiên có thể vơ vét bấy nhiêu thì sẽ vơ bấy nhiêu. Bây giờ ta đã tuyệt vọng. Chấp sự trung niên mặt như cho tàn. Chuyện này nếu để trưởng lão biết được thì ta sẽ bị đánh cho nát người. Ta cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Tuyệt vọng đâu. Ngọc Long Thành đau đớn nói. Ý của ngươi là sao? Ngươi đã hỏi ra được cái gì rồi Chấp sự trung niên vội vàng nhìn về phía Ngọc Long Thành Tràn đầy căng thẳng Đám người này còn muốn làm trò gì nữa chứ Ta đang nghĩ về vấn đề của Ngọc Long Trì đây Ngọc Long Thành thở dài một hơi rồi nói Người nói xem Bọn chúng liệu có hút cạn Ngọc Long Trì hay không Chấp sự trung niên và mặt tái nhật Nếu là trước đây ông ta chắc chắn ra gào lớn Là một câu là không thể Sau đó thì kiêu ngạo nói rằng Ngọc Long Trì thần kỳ cỡ nào Thế nhưng bây giờ cái đám nhãi danh này Làm như vậy ông ta không thể nói ra được. Đường đường là Long Vương Lộ Đã đủ thần kỳ rồi Đúng chưa Bên trên còn có một tia thần uy của thần vương Nhìn thế nào cũng là một nơi giản luyện Nhưng đám người chết tiệt này Lại dùng cái thứ cứng ngắp để quét sạch ngọc long hồn dịch Chết tiệt Chúng là còn thành công nữa chứ Cái gì mà thần uy Hoàn toàn là vô dụng Thờ nhìn bọn chúng đưa người lên đó thở biết Trước hết những thiên tài kia Đi thì phải gọi là Một khó khăn vô cùng Nhưng bọn chúng đi qua thì lại không có áp lực nào Ngầm cao đầu mà đi, cứ như thế thì cũng thôi Vậy mà còn muốn đi như thế nào Thì đi như thế ấy Bây giờ nó hoàn toàn không có đáy rồi Nếu như tới lúc vào được Ngọc Long Trì Thực sự sẽ hút khô Ngọc Long Trì Thì đoán chừng ông ta sẽ bị các trưởng lão lột ra Ta cảm thấy ta nên mời trưởng lão ra chấp sự trung niên vẻ mặt khó coi nói Đồng ý Ngọc Long Thành thở dài Tới lúc đó mời trưởng lão trông coi Nhất định phải đề phòng bọn chúng gây họa cho Ngọc Long Trì Không cho bọn chúng vào Ngọc Long Trì Là điều không thể Người ta đã thông qua thử luyện dựa vào cái gì mà không cho vào. Ây da, thật là tạo nghiệt mà. Tại sao ngươi lại sinh ra một đứa con trai như vậy hả? Chấp sự trung niên nhịn không được mà nói. Da mặt của Ngọc Long Thành cứng lại. Lời này của ông là có ý gì? Nhận thấy sắc mặt không tốt của Ngọc Long Thành. Vì chấp sự trung niên này một chút tâm tư giải thích cũng không có. Rất muốn quát lớn một câu. Con trai ngươi chính là tài họa. Chết tiệt, đám bạn bè nó nó dẫn tới cũng đều là tài họa cả. Ta đã thông qua rồi. Ngọc Phong hét lớn một tiếng Thu lại Ngọc Long hồn dịch Rồi rời khỏi bậc thang đi lên đỉnh núi Chúc mừng Chấp sự trung niên nghiến răng nghiến lợi nói Nhưng trên mặt chả có chút vui mừng nào Chấp sự khách khí Ngọc Phong chắp tay nói Khách khí cái thằng cha người Chết tiệt Ta tiện miệng nói một câu Bây giờ ta chỉ muốn tiện tay tát cho một phát Ta cũng lên Tiểu hành thiên, tiểu hầm hàm Và những người khác lần lượt đi hết hành trình Sau đó là đám người Long hạo Một đám người lại vơ vét được một khoảng Thấy không được nữa, lúc này mới đi hết lòng vườn lộ, đặt chân lên đỉnh núi, ngạo mạn nhìn xuống. Tại sao không chúc mừng ta chứ? Tiều hàm hàm bất mãn nhìn bị chấp sự trung niên kia. Chấp sự trung niên kia ngáo ra. Chúc mừng người ư? Ta chúc mừng người cái gì? Chúc mừng người đã lấy được rất nhiều hồn dịch của tộc ta, khiến tộc ta phải phá sản sau. Chết tiệt, ta có bệnh mới đi chúc mừng các ngươi. Được thôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh lùng của Tiểu Hàm Hàm chấp sự trung niên sợ hãi nói chúc mừng Hàm Hàm tiểu thư không khiêu khích được mà sau sự việc lần này ta nhất định phải báo lên trưởng lão cho Tiểu Hàm Hàm vào trong danh sách đen liệt vào dạng người không được chào đón nhất của Ngọc Long tộc còn có đồng bọn nhỏ của nàng ta nữa cấm tất cả chúng nó vào trong Ngọc Long tộc Long Hạo đứng một bên đang định nói thì lại thấy một mảnh đất bằng phẳng bên cạnh động đậy không khỏi chớp mắt cẩn thận dẫm lên một chân phát hiện chân này trực tiếp lún vào đất, đồi lên cũng không có cảm giác gì, hình như đây chính là một cái bẫy, mặt đất bằng phẳng chỉ là ảo ảnh mà thôi. đây chắc không phải là nơi cắt giữ ngọc long hồn dịch của ngọc long tộc đấy chứ? Long Hạo cân nhắc trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh, lẹ làng đứng qua một bên, hắn dự định đợi cho đám người giải tán rồi lại mò đến xem thử. tiếp theo thì danh sách thăng cấp được công bố, về căn bản không bị loại bao nhiêu, ngoại trừ một mình huyết thiên tinh. huyết thiên tinh lúc này đã không nói nên lời. Huyết thiền quần cũng không nói gì Cô tử hai người đứng sang một bên im lặng nhìn nhau Những thành viên còn lại có huyết ngục tộc Lạnh lùng nhìn cũng không nói gì Bầu không khí cực kỳ kỳ quái Ở đây ta có lời muốn nói Tiêu hành thiên đứng dậy Người lại muốn làm gì Chấp sự trung Niên vẻ mặt không tốt Ta chỉ muốn nói một chút về tâm đắc Khi đi qua Long vương lộ thôi Tiêu hành thiên nói Người nói rằng Chấp sự trung Niên kỳ quái nhìn nó Khóe miệng không ngừng co giật Chết tiệt, người thì tâm đắc cái khỉ khô gì Các ngươi chính là đến để thu thập Ngọc Long Hồn Dịch, ta đã nhìn thấu cả rồi. Tiểu hành Thiên dựng thẳng cố áo nhìn đám đông phía dưới, bình tĩnh nói. Ta muốn nói, là Long Vương Lộ sao lại dễ đi như thế chứ? Ngọc Long Hồn Dịch hoàn toàn là cho không. Đương nhiên ở trong đây ta muốn gửi lời cảm tạ đến huyết thiên tinh. Nếu không phải hắn ta nói rằng ta là đồ phế thải, là dễ nhũi, kêu khích ta thì ta cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể đi nhanh như vậy. Cái đồ bùn thối... Huyết Thiên Tình suýt chú là nôn ra máu Chết tiệt, người khoe khoang thì cứ khoe khoang Đừng có lần nào cũng nêu tên ta giá có được không Các tộc không phải là ngu ngốc Làm sao có thể không nhìn ra Hai người này rõ ràng là bất hòa Cuộc thử luyện đầu tiên Huyết Thiên Tình bị hại thê thảm Giai đoạn thứ hai này <cười> Đi lòng vương lộ được ít nhất Còn trực tiếp bị loại Huyết Thiên Quân lần này bất luận có nghĩ ra cách gì Thì cũng không thể để con trai mình tiếp tục tham gia Hai lần liên tiếp đều bị Lục hành Thiên treo lên mà đánh huyết Thiên Tinh cũng không có tâm trạng để tham gia thử luyện tiếp theo. Thông báo xong thứ bậc các tộc lần nữa rút đi. Chấp sự trung niên liền kéo tay Ngọc Long Thành mà nói: Ta đi mời trưởng lão, ngươi giúp ta xử lý một số việc. Sau đó cố gắng canh chừng con trai ngươi và bằng hữu của nó. Nhớ kỹ nhất định phải nhìn chăm chăm vào. Có tình huống lập tức liên hệ và trao đổi với ta. Chết tiệt, ta hơi sợ con trai ngươi rồi đó. Khi mọi người trở về trạch viện của mình, đám người tiểu Hành Thiên vô cùng phấn khích. Lần này đã thu hoạch được không ít. Thử thách tiếp theo là gì đây? Chắc là Ngọc Long Chỉ đúng không? Tiêu Hành Thiên xoa tay khét lẹt. Ngọc Phong, đi tìm cha ngươi thăm dò chút tin tức đi. Chúng ta nhất định phải tiến hành đại nghiệp kiếm tiền cho đến cùng. Tiêu Hàm Hàm vung đắm đấm, bắt đầu từ việc làm rỗng Ngọc Long Chỉ. Ngọc Hồng Sương ngáo ra. Ta có thể nói ngay từ khi bắt đầu, ta đã hối hận vì cho các ngươi biết về chuyện này không? Tiết tấu này của các ngươi là định lột ra Ngọc Long Tộc hay sao? để cho toàn thể ngọc long tộc đến thần giới đi ăn xin hả? đúng đó ngọc phong nhanh đi tìm cha ngươi đi hoàng linh nhi cũng nói mẹ nó phượng hoàng tộc cao quý của ngươi đâu mắt của ngươi sao cũng xanh cả lên vậy đã bao lâu rồi ngươi chưa ăn cơm khục khục ta cảm thấy ngọc long thành chắc chắn sẽ không tiết lộ thêm thông tin gì nữa đâu long hạo ho khan một tiếng rồi nói bọn họ bây giờ chắc là đang nghĩ cách để ngăn cản đại nghiệp kiếm tiền của chúng ta lời của long hạo có lý mấy người đều gật đầu Nhưng mà có chuyện ta phải thông báo với các người một chút, Long Hạo nói, dừng lại rồi lại thấp giọng nói. Ai đó phong tỏa nơi này lại, cấm bất kỳ người nào rình mò, chuyện mà ta nói sẽ vô cùng quan trọng. Ta với con quạ liên thủ lại, Lưu Thành Phong và con quạ kim sắc đồng thời ra tay, dùng thân lực để phong tỏa trạch viện, cấm rình mò. Chuyện gì mà che giấu gớm vậy? Chẳng lẽ là huyết ngục tộc đã sắp bùng nổ rồi, lên kế hoạch đến ám sát sau, Tiểu Hành Thiên nói. Đoàn đả kích của nó đối với huyết thiên tinh quá tản nhẫn đi, những người còn lại cũng tò mò, thấy thần lực phong tỏa, Long Hạo lúc này mới thấp giọng nói, ta cảm thấy có lẽ ta đã tìm được ngọn nguồn của Ngọc Long hồn dịch. Nguồn gốc của Ngọc Long hồn dịch ư? Mọi người có mặt đều kinh ngạc thốt lên. Ngọc Long hồn dịch chính là thần vật giá trị kinh người, tuy rằng một giọt không đáng giá quá nhiều tiền, nhưng bọn họ đã thu thập nhiều như vậy tuyệt đối không phải là ít, nếu như tìm được ngọn nguồn đem toàn bộ Ngọc Long hồn dịch bán đi, thì chắc chắn sẽ phát tài. Ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là trên ngọn núi ở chỗ Long Vương Lộ kết thúc có một cái lối vào, Long Hạo thấp giọng nói, lối vào gần như vậy thì rất có thể là nơi tích trữ hồn thể, buổi tối chúng ta có thể đi mò. Được, nhưng mà Ngọc Long tộc bây giờ đang đề phòng chúng ta, ước chừng sẽ có người nhìn chằm chằm đó, Tiểu Hành Thiên nói. Không sao, không phải còn có các vị đại nhân ở đây sao, Long Hạo xoa tay nói, ta đã nghĩ xong, Để mấy vị thần ma phần chia thần lực hóa thân biến thành dáng vẻ của chúng ta. Mắt to chừng mắt nhỏ đối với Ngọc Long Tộc là được. Cả thi, những người khác gật đầu. Giang Thế Huyền thì đen mặt lại. Đây thực sự không phải ta dạy nha. Ngọc Hồng xương ngươi đừng có chừng mắt nhìn ta. Vậy khi nào thì chúng ta hành động? Hoàng Linh Nhi cũng phấn khích. Nếu như mang được một đống lớn Ngọc Long Hồn Dịch trở về Phượng Hoàng Tộc, thì đây chắc chắn là một thành tựu lớn. Mọi người bàn bạc một chút, tới đêm khuya thì đi. Đúng như những gì bọn chúng nghĩ Ngọc Long Tộc đã phái người nhìn chằm, chằm vào. Đó là Ngọc Long Thành Tìm ai để mắt cũng không tốt bằng vị này Vị này có quan hệ với vợ và con trai mình tốt Thích hợp để hòa nhập với bọn họ Hơn nữa ở ngoại vi còn có Ngọc Long Tộc khác theo dõi Bọn họ nhất định phải phòng ngừa Cái đám bịp bợm này Ngọc Long Tộc không thể coi như là tổn thất thêm nữa Phụ thân, thử luyện ngày mai là gì vậy Ngọc Phong nũng nịu nói Vì phụ không biết Ngọc Long Thành vẻ mặt cứng ngắc ta thực sự là không biết Lần này các con quá đáng lắm rồi trường lão của ngọc long tộc đã xuất quan để chấn thủ không có nói ra trước nội dung thử luyện nữa cách hay long hạo tán thưởng nhưng mà vô dụng thôi chúng ta sẽ sớm bán đi ngọc long hồn dịch bao gồm cả chữ lượng trong kho của các ông cha con đi thay y phục đây ngọc phong bỏ lại một câu rồi vào phòng thay y phục ngọc long thành đợi không bao lâu thì ngọc phong đã bước ra luôn cảm thấy con trai nhà mình có chút gì đó không giống nhưng ông ta lại không nhìn ra điểm khác thường lưu thành phong ngẩng đầu nhìn trời húi sáo Tại sao lại là ta? Dùng thần lực hóa thân trước, chỉ vì đóng giả làm con trai. Tập thể các ngươi không làm lại để ta tới sau Ngọc Phong này là thần lực hóa thân của Lưu Thành Phong, được Vân Tiêu ra công thêm một chút. Trong bóng tối có luồng ánh sáng xẹt qua tốc độ cực nhanh, Ngọc Long Thành cũng không nắm bắt được, chứ đừng nói là đám Ngọc Long tộc trong bóng tối. Hai hỏa luân xoay tròn lên trời xuống đất, chỉ trong tích tắc đã vượt qua long vương lộ, uy áp của thần vương một chút tác dụng cũng không có trực tiếp leo lên đỉnh núi. Đà tạ Na Cha đại nhân, đám người Ngọc Phong cảm kích nói, và luôn dừng lại Na Cha gật đầu, ánh mắt quét qua long vương lộ, cũng không quan tâm, uy áp thần vương ở trong, long vương lộ này tuy mạnh nhưng vô dụng với hắn, lúc đầu ở thời kỳ hương thịnh của mình, hắn đã ném, long vương biết bao nhiêu con đường, uy áp này há có thể ảnh hưởng tới hắn trước, chính là chỗ này sao, long hạo chỉ vào mặt đất bằng phẳng mà nói, người làm sao phát hiện ra được, Một nhóm người tò mò hỏi. Các người thiếu một đôi mắt có sở trường quan sát và phát hiện. Long Hạo đắc ý vinh mặt sau đó nói. Na cha đại nhân, ngươi nhìn thử xem. Hùng đạo, không có nguy hiểm. Na cha thở ơ nói. Hùng đạo, không có nguy hiểm ư? Vậy còn chờ gì nữa? Long Hạo buông lại một câu rồi tiến vào đầu tiên, trực tiếp chìm vào mặt đất bằng phẳng. Sau đó là tiểu hành thiên, ngọc phong, tiểu hàm hàm, hoàng linh nhi và những người khác. Na cha sau cùng đây hình như không phải là nơi tích trữ ngọc long hồn dịch gì cả. đi một lát trong thông đạo đám người tiểu hành thiên câu mày nói thông đạo này ngoằn ngoèo chẳng biết thông đến đâu phải có thứ gì tốt mới có thể liên kết với long vương lộ chứ các người đi nhanh một chút đừng lãng phí thời gian ngày mai còn phải tham gia thử luyện đó lòng hạo thúc giục một đám trẻ con giúp sức chạy tới tốc độ tăng nhanh đến cực điểm đi vòng tới vòng lui dưới lòng đất bọn chúng không phân rõ phương hướng cũng may là thông đạo chỉ có một lối đi không bị lạc Tới lúc đó chỉ cần quay lại đường cũ là được rồi. Ngọc Long Tộc bị bệnh à? khi không. Đào một cái thông đạo lớn như vậy làm gì chứ? Long Hạo chửi bới. bôn ba cũng sắp 10 dặm đường mà chẳng thấy điểm cuối đâu. Đừng nói nữa. Đợi tới nơi thì biết thôi. Hoàng Linh Nhi nói. Bây giờ nàng là người có hứng thú lớn nhất so với bất kỳ ai. Bởi vì theo bọn chúng luôn có sự kinh ngạc bất ngờ và có được lợi ích. Lại lần nữa bôn ba phải đến nửa canh giờ. Nai cha đột nhiên câu mày. Tới rồi. Có con rồng hình như là thần hồn không có ở đây. Thần hồn không có ở đây, vậy chẳng phải là chưa chết sao?" Long Hạo bĩu môi, sau đó bước nhanh về phía trước hưng phấn nói, "Một cái xác rồng cũng có thể bán được rất nhiều tiền." "Không." Ngọc Phong ho khan một tiếng, người chú ý một chút đi, chết tiệt, ta cũng là rồng đó, người đang ở trước mặt ta mà nói trộm sắc rồng của Ngọc Long tộc, bộ không suy nghĩ đến cảm xúc của ta một chút sao?" Đúng như lời Na Cha nói, phía trước thực sự có một con rồng đang nằm đó. Một chút khí tức cũng không có, nhưng sức mạnh khổng lồ vẫn còn tồn tại, khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi, kinh ngạc nhìn cây sắc rồng bằng ngọc chất. Cuối thông đạo, trong một thùng lũng, xung quanh cây cối khô cằn, mặt đất đen kịt, ngọc long đang nằm ngang giống như vật chết. Đây là ngọc long thái thượng chân thần đỉnh phong. Vàng linh nhi nuốt nước bọt mà nói, viết mạch của con rồng này vô cùng mạnh mẽ, chỉ thiếu một bước nữa thì có thể trở thành thần vương, long hạo cũng nói ngọc phong, Nếu ngươi nuốt được máu của con rồng này huyết mạch chắc chắn tinh khiết trả lại Tiểu Hành Thiên nói Nhưng mà... Nhưng cái khỉ gì? Con rồng này đã chết rồi Hơn nữa nhìn chung quanh hoang Vu thì rõ ràng đã chết từ lâu Không ai biết đâu Long hạo nói Nói xong nó trực tiếp lấy ra một cái nồi lớn Lại còn biến cho nó lớn hơn Thu cả Ngọc Long vào Trực tiếp hầm một nồi Na cha đại nhân thích ăn rồng nhất Trước giờ vẫn chưa được ăn Lần này thì thỏa mãn nguyện vọng của đại nhân rồi Vậy được Giống như tìm được một cái cớ Ngọc Phật Long đồng ý Nếu không phải nhìn thấy nụ cười Không thể che giấu nổi nơi khóa miệng Thì tám phần còn cho rằng là nó bị ép buộc Cái này Nà trà đại nhân Người đừng nói gì cả Với chàng chủ ta thân thuộc lắm Người nhường cho ta cái gì chứ Cái nội này của ta làm được ra Sau khi thương lượng với chàng chủ Chỉ để thưởng thức thôi Đường tăng đại nhân cũng phải khen ngợi không ngớt ấy chứ Long Hạ nói Nà trà ngáo ra Chàng chủ không thể nào quan tâm đến việc ta ăn cái gì chết tiệt ta muốn nói ở đây là con rồng này là thần hồn rời khỏi xác chứ nó còn chưa có chết. Na cha mấy lần muốn nói nhưng kết quả đều bị chặn lại. đám người Long Hạo liền nói Na cha đại nhân việc mà ngươi cần làm bây giờ chính là chờ đợi để ăn thịt rồng. Na cha mở miệng được thôi các ngươi đây là cố ý không cho ta nói hy vọng là ngươi có thể hầm chín thịt con rồng này. đây chính là Ngọc Long Thái Thượng chân thần đỉnh phong Có chắc là hầm chín được không đó Tiểu Hành Thiên nói yên tâm cứ hầm từ từ rồi sẽ chín. Long hạo liền đưa tay ra, một ngọn lửa kỳ dị xuất hiện, phát ra ba loại dị thể. Vừa xuất hiện sắc mặt của mọi người thay đổi rõ rệt, vội vàng lùi lại, sợ bị nhiễm phải. Đây là ngọn lửa gì vậy? Sắc mặt mọi người đều thay đổi rõ rệt, bọn họ cảm thấy rằng chỉ cần nhiễm phải, cái ngọn lửa này thì cho dù không chết cũng trọng thương. Long hạo chỉ là một con long xà cấp thần nhân, làm sao có thể khống chế được ngọn lửa mạnh mẽ như vậy? Đừng trách là lão ca không có chỉ điểm cho các ngươi. Long hạo nhếch miệng nói, lão ca đã tốn bao nhiêu công sức mới tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với đám người đường tăng đại nhân làm sao có thể không có chút lợi lộc cơ chứ? Quá miệng na cha co giật, chết tiệt, cái con lửa chọc đường tăng kia lại có thể dùng tam vị chân hỏa để đứng thịt sau. Cái nồi này của ngươi rõ ràng là không phải thường lượng với chàng chủ làm ra là hùn vốn với con lửa chọc đường tăng kia có phải không? Tam vị chân hỏa quê hương của bọn họ cũng là một ngọn lửa nổi tiếng. Tuy rằng có không ít thần tiên biết đến, nhưng thực sự có thể phát huy ra uy lực của Tam vị chân hỏa theo hắn biết chỉ có hai người: một là Thái thượng lão quân, hai là Hồng Hải Nhi con riêng của lão. Đổi lại là những thần tiên khác sử dụng thì uy lực còn kém xa so với bọn họ. Nhưng mà cho dù uy lực không đủ, món thịt thầm này chắc chắn là đủ rồi. Cho dù là con rồng này có là Ngọc Long Thái thượng chân thần đỉnh phong. Nếu như đem thần hỏa vào trong nồi, đúng, chỉ cần ném vào trong, không có thần lực mạnh mẽ bảo vệ, cái nồi này không chặn nổi sự thiêu đốt của tam vị chân hỏa, chỉ có thể đốt cháy cơ thể rồng từ bên trong. Nói như vậy há chẳng phải không cách nào để làm món phụ sao? Tiêu hàm hàm có chút thất vọng, nàng thích ăn thần dược. Món phụ? Chết tiệt! Các người thực sự là những đầu bếp rất chuyên nghiệp đấy. Không, nước bình thường không thể dập tắt ngọn lửa này, chỉ có thể càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ, Long Hạo nói. Sau đó liền phất tay, hơi nước ngừng tụ giữa trời đất Vô số nước mưa như thác đổ chút vào nồi Sau đó là dược liệu để làm món phụ Lòng hạo, người khống chế tam vị chân hỏa thiếu đốt thân rồng Phía dưới lại dùng thân hỏa bình thường để đun nước Thủ pháp cực kỳ thuần thục Vừa nhìn đã biết không phải lần đầu tiên làm Đường tăng, cái tên chết tiệt nhà người đã bởi diễn ra một đầu bếp chuyên nghiệp Na cha cảm thấy đau đầu Hay là mình trực tiếp rời đi, cho bọn họ ở đây hầm thịt vậy? một nhóm tiểu đồng tụ tập lại với nhau, tiểu hành thiên, ngọc phong và những người khác liền sâu từng miếng thịt thần thú cùng nhau nướng. ta đã chuyển tin cho chàng chủ, bảo họ đến cùng ăn. cấp thái thượng chân thần dù sao cũng hiếm mà, long hạo nói. dừng một chút rồi lại nói, ta đã dặn dò rồi, bà bọn họ lén lút mà đến, không nói là ngọc long tộc. da mặt của na cha cứng lại. có lòng. ai còn rượu không? phải là rượu ngon. rượu bình thường thì không xứng với món thịt rồng này. tiểu hành thiên bĩu môi nói. ta có cái này bên phượng hoàng tộc vậy nguyên thần tộc ta cũng có đoạn nhạc và thiên tâm cũng nói kể từ sau khi thất bại giai đoạn đầu tiên thì đã biết ngoan ngoãn đi theo bọn chúng ở trong trang trạch viện giang thái huyền nhận được tin tức cũng kinh ngạc cấp thái thượng chân thần thực sự chưa từng được ăn qua gọi vân tiêu và ngao bính thì ngao bính không đi hắn ở lại chấn thủ còn vân tiêu đi theo sẽ không có rắc rối gì chứ đây dù sao cũng ở ngọc long tộc thần thú cấp thái thượng chân thần có lẽ là có ghi chép đó Giang Thái Huyền mang theo chút lo lắng Không biết ta chỉ đi cùng với người thôi Vân Tiêu thở ơ nói Nàng quá không có thú với việc ăn uống Trực tiếp tiến vào thông đạo Vân Tiêu dẫn hắn toàn lực bay đi Không bao lâu liền tới khu vực nướng thịt Nhìn thấy một đám tiểu đồng tụ tập với nhau Hoàng Linh Nhi thì đang bỏ sức phun ra thần hỏa. Đây là thần thú gì vậy Giang Thái Huyền hỏi một câu Ngọc Chàng chủ người cứ ngửi xuống chờ đợi là được Trước đây luôn là ngươi nấu cơm Hôm nay cho người xem thử tài nghệ của Long Hạo ta. Người đừng hỏi gì cả, chỉ cần chờ ăn thôi. Long Hạo nói. Na cha và Vân Tiêu dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nhau. Đám người này có phải to gan quá rồi không? Con rồng này vẫn chưa chết đấy. Ở nơi sâu thẳm trong núi, một con ngọc long chấn áp một con hắc long. Ngọc long cúi mắt nhìn xuống hắc long mà nói: Người phản bội Long tộc trở thành tà long, bây giờ còn không biết hối cải xong. Lão giả kia, người tốt nhất liền giết chết bản thân. Bằng không sớm muộn có một ngày, bản thân nhất định tan sát Ngọc Long tộc của ngươi. hắc Long ánh mắt điên cuồng, sắc, sát ý trong đôi mắt đỏ tươi không hề che đậy. Rơi vào trong tay ta, ngươi cho rằng mình còn cơ hội sống sót sau. Ngọc Long cởi lạnh một tiếng, thân rồng như Ngọc mang theo chút màu sắc hư ảo. hắc Long không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nó. Hả? Có chuyện gì vậy? Ngọc Long đang chuẩn bị cử động, toàn thân liền run lên trên mặt lộ vẻ đau khổ. Chết tiệt, ai đã động đến cơ thể của ta? Cơ thể? ngươi là thần hồn sau hắc long kinh ngạc mãi đến giờ phút này mới biết ngọc long trước mặt chỉ là thần hồn chi thể chết đi ngọc long không dám chần chừ trực tiếp giết chết hắc long rồi tóm lấy thần thể của hắc long nhanh chóng rời đi rốt cuộc là chuyện gì vậy ta đã cố ý tìm bí địa của long vương lộ để ẩn nấp chính là sợ bị quấy dày hơn nữa còn có người hộ pháp làm sao có thể bị động đến thần thể chứ chẳng lẽ ngọc long tộc đã phát sinh biến cố gì sau rốt cuộc đã làm gì với thân thể của ta sao lại cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt thế này Ngọc Long túm chặt lấy Hắc Long, thân thể lăn lộn giữa không trung bay về phía trước, cơn đau càng dữ dội. Chung quanh đây một chút siêu tầm không có, Ngọc Long này quá nghèo rồi. Long Hạo đi loanh quanh một vòng lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là thi thể của Ngọc Long, không biết đã đặt ở đây bao lâu, siêu tầm thì chắc chắn đều đã bị Ngọc Long tộc lấy đi, Ngọc Phong nói. Nói vậy cũng đúng, tam vị chân hỏa này cộng với Niết Bàn Hỏa của Phượng Hoàng tộc, uy lực bất phàm, ta đang ngửi thấy mùi thơm của thịt rồi nhà, Tiêu Hành Thiên thầm nuốt nước bọt mà nói các món phụ đã chuẩn bị xong chưa? để ta ăn trước một miếng đi. Tiêu hàm hàm nói, nàng cũng là một tiểu ăn vặt có nghề. ngọc long này vẫn chưa xong, thịt thần thú thì đã xong trước rồi. trước tiên cứ ăn chút thịt thần thú lót dạ. đoàn nhạc nói, đồng thời cho hai vị thần ma và giang thái huyền xiên thịt. hai vị thần ma nhìn xiên thịt trong tay, một chút khẩu vị cũng không có. kỹ năng nếm thịt tiến bộ một chút. giang thái huyền gật đầu khen ngợi. Đà tạ chàng chủ. long hạo gật đầu. Thịt thần thú này ăn nhiều cũng ngán, may là có thể đổi khẩu vị, đổi chủng tộc để mà ăn. Lát nữa cho tan lòng huyết, Ngọc Phong nói. Yên tâm đã chia xong rồi, cái đầu rồng thuộc về na trai đại nhân, máu rồng thuộc về ngươi, móng rồng cho chàng chủ, Vân Tiêu lệ nhân thích ăn bộ phận nào thì tùy chọn, phần còn lại là của chúng ta, ăn không hết thì có thể gói lại mang về cho các vị đại nhân khác. Hạo thân quyền đại nhân thích nhất là gặm xương, Long Hạo nói. Vân Tiêu trố mắt, ta cảm thấy là chúng ta một miếng cũng không ăn được, bởi vì anh chàng đó đã trở về một nhóm người đang thảo luận làm sao phân chia con ngọc long khổng lồ này dù sao cái nồi cũng quá lớn ngọc long cấp bậc thái thượng chân thần tuyệt đối là đại bổ bọn họ sẽ không ăn được bao nhiêu còn dư lại rất nhiều vù một tiếng cơn gió thổi mạnh qua thân hỏa lay động mấy người không vui nói hoàng linh nhi ngươi thổi lửa thì thổi đừng có mở vỗ cánh ta không có hoàng linh nhi bối rối ta vỗ cánh khi nào mấy người hơi sững thì một giọng nói lạnh lùng truyền tới các người đang làm cái gì vậy giọng nói lạnh lùng vang lên long hạo theo bản năng đáp lại hầm thịt không đúng người là ai giọng nói này rất lạ long hạo đột nhiên quay đầu một con ngọc long bay lơ lửng thân thể hư nhược, co giật không ngừng Dường như đang phải chịu đựng cái gì đó vô cùng đau khổ hầm thịt ư con ngọc long hư ảo sững sờ nhìn về phía cái nồi cái đầu rồng rối bời lên các người đang hầm một con ngọc long làm sao ngươi biết đám tiểu đồng bọn đều kinh ngạc chúng ta cũng không nói với người Con lộc ngọc long hư ảo kia ngáo ra, ta làm sao mà biết ư? Con bà nó chết tiệt, các ngươi đem hầm chính là ta, ta có thể không biết sao? Khoảng cách xa biết là bao ta cũng phải liều mạng nhanh chóng quay lại, thì thấy các ngươi đã đem ta đi hầm, còn là một nhóm người, các ngươi đang đem cơ thể của ta ra mà mở tiệc sao? Chết tiệt, ngay cả rượu ngon, thịt xiên nướng, món phụ cũng chuẩn bị rồi sao? Bây giờ thịt đã hầm sắp chín rồi hả? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần à... Đọc chuyện này, Ê, anh em nhá. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người. Phần sau mình đọc cái phần là mình buồn cười quá. Mà, mà, may mà nín được, không phì cười. Bye bye mọi người.